Thần Lộ tiên tử vừa thấy thất tuyệt phu nhân thất thủ, không hề chần chờ lập tức thôi động ba thanh băng tuyết kiếm bắn ra ngoài. Ba đạo quang mang vừa vạn va chạm với ba con bạch hổ và một chỗ. Vang vang, tiếng vang chấn động. Ba thanh tuyết kiếm đồng thời vỡ vụn, nguyên thần thần Lộ tiên tử mạnh mẽ chấn động, thiếu chút nữa là ngất đi. Ba thanh băng tuyết kiếm kia chính là bổn mạng pháp bảo của nàng. Ba kiếm bị hủy tự nhiên chấn động đến nguyên thần. Không làm cho chân linh trong nội thể bị tổn thương đã là vạn hạnh rồi. Nhị nữ và nhau thôi động những pháp bảo lợi hại nhất nghênh địch. Hết một người trước lại đến người sau bại trận. Nhị nữ dường như khó có thể chịu được đà kích này. Tuy rằng nhị nữ trước đó đã thủ thương. Nguyên lực hao tồn. Thế nhưng đây cũng là tất cả những chiêu số lợi hại nhất. Lại thêm mồn mạng pháp bảo lợi hại. Chuyện này. Lâm khiếu Đường thấy được tất cả. Trên mặt không biến hóa. tựa hồ tất cả đã ở trong dự kiến của hắn. Nhị nữ trong nháy mắt đã suy kiệt. Nhưng nhiều ít gì cũng đã tranh thủ được chút thời gian. Lúc này lâm khiếu Đường đã hoàn toàn khắc chế băng sơn đại thạch ấn, Cũng không phân tâm hay suy nghĩ gì nhiều liền trực tiếp phát động nguyên thức. Trong khoảnh khắc một đám chi chít màu hôi ngân màu cho bạc. Nhanh chóng tuôn ra từ trong tay áo. Trong trước mắt. Lâm khiếu đừng đã cho nhị nữ một màn chắn màu bạc trước mặt, tiếp đến ba con bạch hổ huyễn hóa cũng vừa vặn xông thẳng vào trong đó, người này lại còn có khu trùng thuật, trung niên nhân hoàng bảo kinh ngạc không thôi, trong lòng lại càng thêm kiêng kỵ đối phương. Trúc huynh chớ kinh hãi, lão phu lần này phóng ra ba con Nguyễn hổ chính là kinh thiên hổ hao quyết, xếp thứ tám trong các loại bí chiêu lợi hại nhất. Ba con này có đến một nửa là thực thể, có thể sánh ngang với một tia hồn niệm của thượng cổ linh thu, lợi hại không gì sánh bằng, bất kể hắn dùng cái gì linh trùng cũng sẽ bị hủy diệt sạch sẽ. Lão giả bạch phục tự tin nói, thất tuyệt phu nhân và thần lộ tiên tử không biết đám vật màu xám bạc này lợi hại ra sao, nhưng thấy lâm khiếu đừng hết lần này đến lần khác thi triển ra vô số kỳ chiêu dị bảo. trong lòng đối với vị Lâm đạo hữu này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vừa nghĩ đến Lâm đạo hữu gần đây nhất tại phía Nam danh nổi như cồn, thật không có gì kỳ quái, đúng là không có thổi phồng. Ba con bạch hổ đã xông vào trong, đám tham thị thú nhìn khí thế xông đến hung mãnh dường như tách ra một chút, điều này cũng làm cho Lâm Khiếu đừng hơi ngạc nhiên. có vẻ như đám tham thị thú mới tiến hóa này vẫn còn chưa có làm quen được với lực lượng cũng như thân thể mới, tựa hồ như chưa thể thích ứng được nên nhất thời cho ba con bạch hổ chui qua chỗ trống. nhưng rất nhanh những đám quỷ chết đói này đã phục hồi lại tinh thần, bị ba đầu bạch hổ tấn công mở lỗ hỏng đã rất nhanh hợp lại, phảng phất như một cái miệng lớn mở ra đóng vào nhốt con mồi vậy. những con bạch hổ này mặc dù không phải thực thể Nhưng đối với đám tham thì thú không gì không ăn mà nói cũng vẫn là một loại thức ăn ngon, tính đi tính lại có thể coi đây là món khai vị cho bữa sáng. Phút chốc, ba đầu bạch hổ liền bị thôn phệ, nho ắng cái đã không còn lại chút gì, không có khả năng. Khuôn mặt lão giả bạch phục trắng bệch lại thêm có chút hoang mang lo sợ, bất quá với tu vi địa vương dai của mình cũng giữ lại được chút minh mẫn, lập tức tỉnh táo lại. Ngay sau đó tức giận đem Bạch Trung và ba cái bàn tay màu trắng khổng lồ thả ra ngoài. Trên hai tay là Bạch Kỳ và Hổ Tiên. Phía trước Bạch Trung và mấy bàn tay Bạch sắc khổng lồ hợp lại thành trận hình. Nhìn thấy lão giả Bạch phục sử một chiêu như vậy. Trung niên nhân hoàng bào khuôn mặt trợt lóe, Trong mắt có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vị công tôn huynh này vẫn còn hậu chiêu. Chỉ sợ chiêu này mới đính xác là chiêu thức sát thủ của hắn. Nhìn khí thế đối phương hung mãnh trong mắt lâm khiếu đừng phát ra quang mang, nhưng sau đó lại hiện một vẻ đáng tiếc nào đó. Đối phương lần này phóng ra chính là một loại bảo pháp trận cổ quái. Nếu là dùng tử kim thương trận chống lại thì có khả năng kiểm nghiệm một chút uy lực của chúng. Lâm khiếu đừng thầm cân nhắc trong lòng. Bất quá nhìn lại tử kim thương vẫn còn đang cắm sâu vào băng sơn đại thạch ấn kia, trong thời gian ngắn không thể thu hồi lại được. Lâm khiếu đừng cảm thấy đáng tiếc không thôi, đành phải để đám tham thị thú kia xông lên mà thôi. Trong hư không, nhất thời tiếng chuông, trưởng ấn, hào quang, hổ tiên xé gió và vô số cửa hàng hư ảnh tất cả đang vây quanh đám tham thị thú kia xông lên. Lão giả bạch phục thấy vậy nhất thời vui mừng quá đỗi, lập tức càng ra sức khống chế các pháp bảo hình thành đại trận. Thật mong có thể mút lần tiêu diệt sạch đám quái vật kia. nhìn đám tham thì thu sắc mặt lâm khiếu đừng không khỏi trầm xuống tiến giai không phải là thực lực cũng phải tăng đột biến chứ sao tựa hồ so với trước đây cũng không biến đổi bao nhiêu lúc này nhìn thấy toàn cảnh nhưng thất tuyệt phu nhân và thần lộ tiên tử ngược lại cực kỳ chấn định. Đã từng thấy qua vị lâm đạo Hữu này không chỉ một lần phá sạch mọi phán đoán của các nàng Chính vì vậy nhị nữ lúc này đối với bản lãnh của vị lâm đạo Hữu này tin tưởng hơn 10 phần Thấy lão giả bạch phục đã dùng pháp trận hoàn toàn áp chế đàn linh trùng Trên mặt trung niên nhân hoàng Bảo cũng hơi hòa hoãn lại Trước người lại hiện lên một thanh đại phi kiếm màu vàng Chính là ba thanh tiểu phi kiếm màu vàng phóng ra lúc trước Hiển nhiên lần này uy lực sẽ lớn hơn không ít, bất quá bởi vì trước đó đã sử dụng băng sơn đại thạch ấn, chân nguyên lực trong người trung niên nhân hoàng Bảo còn dư lại cũng không nhiều lắm, như thế nếu không dưới tình huống có 10 phần nắm chắc hắn sẽ không đơn giản xuất thủ. Nhìn đám tham thì thú đang bị gắt gao áp chết, cử kiếm trong tay lâm khiếu đừng chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lòng bàn tay kia phóng ra một ngọn hòa diễm nho nhỏ cũng để tùy thời mà ứng phó tình huống đột ngột. Pháp bảo bạch trung kia không ngừng phát ra y áp vây khốn đàn tham thị thú kia. Còn mặt bạch kỳ kia cũng phân ra những ảo ảnh quay chung quanh như tạo thành một vòng hàng rào di động trên không trung. Những phiến bạch kỳ này một mặt quay chung quanh, một mặt không ngừng thu nhỏ phạm vi. Đem đám tham thị thú dần dần đẩy vào trung tâm vùng uy áp đang không ngừng tỏa ra của pháp bảo bạch trung kia. Mắt thấy nếu tiếp tục như vậy thì đàn tham thị thú của mình sẽ nhanh chóng bị vây hoàn toàn. Lâm khiếu đừng đang muốn xuất thủ, nhưng đột nhiên nguyên thức lại cảm ứng được một cỗ hàn quang quen thuộc. Nhất thời khóe miệng nở ra một nụ cười mỉm nhưng hết sức lạnh lùng, cử kiếm trên tay chậm rãi hướng sang một bên. Hỏa diễm màu trên tay cũng nhẹ nhàng biến mất không thấy đâu nữa Đúng lúc này đàn tham thị thú dường như đã bị áp xúc đến cực hạn Đột nhiên bên trong đàn tham thị thú có một điểm quang mang cực nhỏ léo lên Tiếp đó ngay tức thì lan ra nhanh chóng Tất cả như những điểm hỏa tinh ngày càng nhiều rồi trong nháy mắt chúng hóa thành một đảo quang mang thật lớn Một tiếng nổ dữ dội trong đám hỏa diễm vang lên Một đoàn hỏa diễm màu trắng do đàn tham thị thú tạo ra nhanh chóng phóng lên cao, trong nháy mắt cắn nuốt hết các loại pháp bảo, mà nhiệt độ bốn phía nhanh chóng hạ xuống. Hàn khí bức người, nếu tu luyện giả có tu vi thấp mà đứng ở đây chỉ sợ lập tức sẽ bị hàn khí ăn mòn đến cả linh nguyên cũng có cơ chạy thoát, bị đóng băng cho đông cứng. Hỏa diễm màu trắng đang hừng hừng thiêu đốt, nhìn kỹ lại hiện trường. Bạch hỏa đang bùng cháy kia cũng không phải là một thể hoàn chỉnh, mà là do vô số điểm hỏa diễm màu trắng tạo thành, cũng là từ vô số cái miệng của đàn tham thị thú phóng ra, tất cả chúng tụ tập lại tạo thành một đại hỏa trận. Tâm trạng lâm khiếu đừng mừng thầm một hồi, lão giả bạch phục kia phóng ra pháp bảo đích sắc rất lợi hại, bản thân pháp bảo làm bằng một chất liệu đặc thù, lại ẩn chứa nguyên lực khổng lồ bên trong. Chính vì vậy đám tham thị thú lúc đầu không thể thôn phệ. Nhưng khi chúng tiến vào trạng thái băng hàn linh hòa được hoàn toàn dung hợp sẽ trở thành bổn nguyên chi hòa. Nếu vẫn còn không thôn phệ được pháp bảo kia thì sẽ trực tiếp dùng nguyên hỏa đem đi luyện hóa. Sau đó tiếp tục đem nguyên lực thôn phệ trở lại. Đàn tham thị thú có số lượng rất đông đảo nên tốc độ thôn phệ cũng tự nhiên là kinh người. Chỉ trong chốc lát. Dưới sự thiêu đốt của bạch hỏa các loại pháp bảo đã bị hoàn toàn mất đi sinh khí. Lúc bạch hỏa từ từ mất đi cũng là lúc các pháp bảo đã bị đóng băng hoàn toàn. Trong bạch chung, phiến bạch kỳ lúc này bất quá chỉ còn lại một ít vật phẩm kim loại mà thôi. Không còn bất kỳ cái gì gọi là nguyên cảm để cho tu luyện giả có thể sử dụng chúng. Lão giả bạch phục dù có liều mạng tiếp tục thôi động nhưng cũng không hề có một tia đáp lại. Đau lòng. Hoảng hốt không gì sánh bằng, Pháp bảo này là tâm huyết mấy trăm năm nay hắn luyện hóa ngưng tụ mà thành, cư nhiên trong chốc lát, một cái cũng chẳng còn, thật sự quá đau lòng. Trung niên nhân Hoàng bảo giống như lâm vào thế chống lại đại địch điều khiển dại phi kiếm màu vàng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào đàn ma trùng, trong lòng biết không ổn, tâm niệm muốn đánh lén trước đó đã hoàn toàn biến mất. Lúc đàn tham thị thú màu xám bạc bay tới gần lão giả bạch phục và trung niên nhân hoàng bào, hai người còn muốn tiếp chống đỡ một phen, bắn ra vài đạo quang mang màu hồng nhưng vừa vào thì liền bị tham thị thú cắn nuốt hết toàn bộ, thật như ném đá xuống biển. Hai người thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều, chuyển thân mình hóa thành hai đạo hồng quang mong chạy trốn. Trên mặt lâm khiếu đường nở một nụ cười châm trọc, đàn tham thị thú nhộn nhà Từng con giường như hóa thêm cánh biến thành từng đạo độn quang nhỏ bé. Đây chính là kỹ năng mới của đàn tham thị thú sau khi dung hợp nguyên hòa. Nhìn thấy một màn này, nhị nữ lại một lần nữa ngây ngốc. Cái miệng nhỏ nhắn không ngớt Ô ô, không biết làm sao, linh trùng cũng có thể phi độn. Thật sự là quá, không thể tưởng tượng nổi nữa rồi. Đã không còn pháp bảo, lão giả bạch phục cũng chỉ có thể dùng độn thuật để phi hành. tốc độ tự nhiên giảm đi nhiều, trước đó trung niên nhân Hoàng Bảo đã cưới pháp bảo phóng xa, mà ngoảnh lại phía sau lại càng cả kinh, đám linh trùng hóa thành mũi nhọn trong nháy mắt đuổi tới chỉ còn cách có trăm trượng mà thôi. Lão giả Bạch Phục hết lớn lên trong tuyệt vọng, "Chúc huynh, cứu ta." Trung niên nhân Hoàng Bảo đang bay phía trước, một chút dừng lại cũng không có, lão giả Bạch Phục bị bỏ lại mà phẫn hận không cam lòng. nhưng cũng chỉ trong chốc lát đã bị thôn phệ sạch sẽ ngay cả y phục cũng không lưu lại chân linh cũng bị ăn không còn chút nào chỉ còn lại một chữ vật giới chỉ màu trắng được một con tham thì thú giữ lại trên người trong trước mắt trung niên nhân hoàng bảo đã chạy rất xa cuối cùng nếu không có lão giả bạch phục cản một chút bằng không chỉ sợ chính mình cũng khó có thể chạy trốn Ngay lúc trung niên nhân hoàng bảo còn đang tự thầm may mắn thì phanh một tiếng đụng vào một chiếc thuẫn trước mặt Sau đó một thân màu xanh như thiểm điện lóe lên Chính là lâm khiếu đường Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 404 Tiêu diệt sơ dai địa vương trong lòng gã trung niên nhân hoàng bảo đang nóng như lửa đốt Bất quá với tu vi thâm hậu của mình nên rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh nói Tại hạ là trưởng lão của Thiên Đạo Tông, một trong ngũ đại môn phái. Bản lĩnh các hạ tuy rằng cực cao, nhưng cũng không nên cùng Thiên Đạo Tông ta kết oán. Chỉ cần thả tại hạ đi, tại hạ sẽ vĩnh viễn không nhắc lại chuyện này. Trước khi các hạ chưa ly khai, đại hạ tuyệt không tiết lộ hành tung. Thế nào? Lâm khiếu đừng trào phúng cười nói. Lúc này đôi bên giao chiến, nói những lời này chẳng phải là vô ích hay sao? Nghe được lời này, ánh mắt trung niên nhân hoàng bào chợt lé vẻ ngoan độc, một khi đã không còn con đường đàm phán thì, trong tay hắn phóng ra một đạo hàn quang, bàn tay lâm khiếu đừng nhấc lên, sau đó ngạnh tiếp với hàn quang vừa phóng tới. Phanh một tiếng, lúc này hàn quang đã hiện ra là một thanh tiểu phi kiếm, trung niên nhân hoàng bào nhất thời hoàng sợ không gì sánh được. Đối phương dĩ nhiên dùng tay không mà tiếp được kim hà kiếm của chính mình. Lẽ nào đối phương thật sự có tu vi địa vương dai trung kỳ. Nắm đấm lâm khiếu đường biến thành trào trực tiếp chụp vào người trung niên nhân hoàng bào. Gã vô cùng kinh hãi, nhanh chóng lui lại hơn 10 trượng. Tuy rằng có thể tránh thoát, thế nhưng nhìn bàn tay đối phương phóng ra một kim thủ, trực tiếp kéo dài ra. Bất kể lui lại thế nào cũng vô dụng. Dường như trong gang tức sẽ bị kim thủ này bắt lấy. Trung niên nhân hoàng bảo ngưng tụ nguyên thần. Một thanh phi kiếm màu vàng dài ba thước bắn ra. Ý muốn một kiếm bổ kim thủ ra làm hai ai. Lâm khiếu đừng đương nhiên không cho rằng một chảo đơn giản lại có khả năng khống chế được một vị tu vi địa vương ra ai. Chính vì vậy khi bị đối phương dùng phi kiếm phá long chảo thủ cũng không có điều gì là ngoài dự liệu. Thân ảnh liền nhóng lên biến mất không thấy đâu. Trung niên nhân hoàng bảo phá được kim thủ, lần thứ hai nhìn lại đối phương thì đã biến mất, vội vàng phóng nguyên thức ra để tìm tung tích đối phương. Rốt cuộc là cái loại độn thuật gì? Lại có khả năng thu liễm khí tức kỳ diệu như vậy? Sau lưng trung niên nhân hoàng bảo không khỏi toát mồ hôi lạnh, tâm tình sợ hãi bùng lên, đã sống mấy trăm năm, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến vẫn có thể toàn thân quay về. Nhưng đối thủ như lần này lại là lần đầu tiên gặp phải. Dù cho chính mình có cùng một vị địa vương giai trung kỳ đối chiến hẳn cũng không có cảm giác khó chịu như thế này. Trong cận chiến, uy lực vô tung quyết được đề thăng thêm mấy lần. Lâm khiếu đường kỳ thực đang ở trong phạm vi 20 trưởng. Trong phạm vi này thì phi độn có thể coi như tức thời. Dù là linh hồn giai cũng không có được bí pháp như vô tung quyết. Trong phạm vi này... Chỉ bằng độn thuật bình thường một vòng, mắt thường không thể nhìn ra, chỉ có thể dùng nguyên thức mới có thể nhận biết được hành tung. Nếu là viễn chiến, Lâm Khiếu Đừng cũng không nắm chắc hoàn toàn hủy diệt một địa vương gia Thế nhưng khoảng cách lúc này lại gần đến như vậy, đạo võ song tu như Lâm Khiếu Đừng có tới bảy thành nắm chắc đưa đối phương biến mất khỏi thế giới này, dù là một tia hồn niệm cũng không lưu lại. trung niên nhân hoàng bảo điều khiển phi kiếm màu vàng quay chung quanh người với tốc độ chóng mặt nghiêm cẩn bảo vệ thân thể bên trong bỗng nhiên một đảo quang mang màu vàng từ bên sườn bổ tới trung niên nhân hoàng bảo kinh hãi vội vàng thôi động phi kiếm màu vàng chống lại ken một tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên trung niên nhân hoàng bảo chỉ thấy thân thể mạnh mẽ rung lên lực đảo của đối phương thật mạnh mẽ kinh người Còn nói gì đến đạo kỹ, rõ ràng chính là vụ kỹ bá đạo hung mãnh không cho trung niên nhân hoàng bảo một giây suy nghĩ, kiếm ảnh màu vàng từ bốn phương tám hướng bộ tới, đương, đương, đương, trong hư không vang lên từng loạt tiếng kim loại ba chạm với nhau, trung niên nhân hoàng bảo như không còn sức để tấn công lại. Bất quá cũng may là bổn nguyên pháp bảo cũng không phải là tầm thường, lượn vòng trên dưới liên tục cũng đem chính thân mình vây kín ở trong không một kẽ hở, miễn cưỡng có thể áp chế tất cả kiếm quang. Ngay lúc trung niên nhân hoàng bảo quen dần với công kích của kiếm quang thì lúc này, vút vút vút, những tiếng xé gió vang lên, mấy đạo quang mang trợt hiện, phân ra thành bảy tám hướng khác nhau rồi phóng tới. Trung niên nhân hoàng bảo dưới tình huống bất ngờ không kịp phòng bị lập tức bị bắn trúng Mấy mũi tấn công toàn bộ chúng vào các yếu huyệt trên đầu, ngực, bụng, phần eo, phốc. Một tiếng, trung niên nhân hoàng bảo còn muốn gắng ngượng. Bất quá nội tạng như muốn nảy lên, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Tốc độ phi kiếm hồ thể nhất thời chậm lại, mà kim kiếm màu vàng lại không có chút nào chờ đợi. Có nhiều hơn phân nửa đã chém vào người trung niên nhân hoàng bảo tạo thành một thân thể huyết nhục mơ hồ. Thân thể trung niên nhân hoàng bảo đột nhiên bạo tạc, nổ mạnh, bạo tạc kinh người. Lâm khiếu đường tuy là nhảy bén nhưng lại đứng quá gần phạm vi ảnh hưởng liền bị xung kích bắn ra xa hơn trăm trượng, làm huyết khí trong người bốc lên. Cũng may sau khi vận chuyển nguyên lực liền ổn định lại cơ thể nên không bị thương nặng. Lúc này một quang mang màu vàng bay thẳng lên trời, tốc độ cực nhanh, kim quang trong mắt lâm khiếu đường trợt lóe trong nháy mắt đã nhìn thấu quang mang màu vàng kia, quang mang màu vàng kia cao khoảng 20 tấc bộ dáng như một hài đồng, chính là chân linh đang ôm phi kiếm màu vàng, dĩ nhiên là đang cố dùng linh độn thuật chạy trốn, trong nháy mắt đã chạy được một đoạn xa. Dù Lâm Khiếu đừng có tài độn thuật phi thường đi nữa thì truy đuổi cũng là một việc không đơn giản. Lâm Khiếu đừng thầm hô đáng tiếc, thầm tự trách mình sơ ý. Nhưng thật ra không hề nghĩ tới đối phương lại quyết đoán đến như vậy. Bất quá bạo tạc cấp độ này so với chân linh tự bảo còn kém xa. Hẳn là dùng hơn phân nửa chân linh nguyên lực tiến hành linh ngoại tự bảo, chấp nhận tạc thương chân linh, bỏ qua cơ thể. Chọn đường nguy hiểm mà tìm đường sống mong manh Để cho chân linh đối phương chạy thoát đúng là rất tiếc nuối Nhưng lúc này không phải là lúc than ngắn thở dài Lâm khiếu đường đã nghỉ thông Xoay người bay tới trước mặt nhị nữ Liếc nhìn nói Chân linh của trung niên nhân hoàng bảo đã chạy thoát Nơi này không thể ở lâu Nên nhanh chóng rời khỏi Trong tâm thức nhị nữ đã coi lâm khiếu đường như thiên lôi Chỉ đâu đánh đó Tự nhiên không có một chút chống lại. Lâm khiếu đừng thu lại 18 thanh tử kim thương. Lúc này hai khối băng sơn đại thạch ấn kia lập tức sụp đổ. Thu nhỏ lại thành cử thạch rồi tan thành một phấn. Đám tham thị thú lại thành thực trở về trong đai lưng chữ vật. Thu hồi pháp bảo xong. Lâm khiếu đừng vung tay lên. Một kim thủ thật lớn hiện ra trước người. Nhị nữ nhìn lẫn nhau rồi trực tiếp đi lên. Lâm khiếu đừng cùng nhị nữ đứng vững rồi miệng khẽ niệm. Một đoàn quang mang bao trùm lấy ba người sau đó hướng phía chân trời bay đi. Lâm khiếu đường uống xong một giọt vạn niên kim dương dịch. Trong nháy mắt khôi phục lại nguyên lực. Lại vận nguyên lực phi độn với lộ tuyến quỷ dị. Hướng hoa hợp sơn bay đi. Liên tục phi độn bốn ngày đêm. Đường đi quanh co khúc khuỷu luôn thay đổi. Một hơi phi hành mấy vạn giảm không ngưng nghỉ. Đến nay chỉ còn cách hoa hợp sơn quá trăm dặm đường. Lâm khiếu đừng bắt đầu hạ dần tốc độ, hướng một sơn cốc bên vách núi hạ xuống. Trong quá trình phi độn lâm khiếu đừng không ngừng uống, vạn niên dương dịch để phục hồi nguyên lực, nếu không căn bản không thể một hơi bay đi xa như vậy. Bất quá ngay cả như vậy, trong mắt nhị nữ vị thì độn thuật của vị lâm đạo Hữu này chỉ sợ địa vương giai bình thường cũng không thể so sánh. Cả đoạn đường đi nhị nữ biết lâm khiếu đường đang dùng toàn lực phi hành nên cũng biết điều không có làm phiền. Chỉ ngồi xếp bằng trong màn bảo hộ màu vàng rồi uống một ít đan dược tùy thân, tiến hành nhập định. Qua bốn ngày sau, khi lên đường, tuy thương thế chưa giảm đi bao nhiêu nhưng tinh thần cũng đã khôi phục lại phần nào. Lần này cũng may nhờ có lâm đạo hiểu tới kịp thời, nếu không thì bản phu nhân cùng thần đạo hiểu chỉ sợ đã vẫn lạc nơi đại Hà Quốc. Thất tuyệt phu nhân vừa hạ xuống liền tỏ lời tạ ơn, trong lòng cũng có chút ý xấu hổ. Phu nhân nói quá lời, lâm mộ nếu cùng phu nhân, tiên tử phân trong một tổ, tự nhiên sẽ cùng tiến cùng lui. Lâm mộ nếu là tình huống giống như vậy, nhất định phu nhân và tiên tử sẽ tương tự tới cứu viện. Lâm khiếu đừng không chút vì thi ân cho người mà có vẻ mặt kiêu ngạo. Thất tuyệt phu nhân và thần lộ tiên tử nghe xong những lời này. Trên mặt ửng đỏ, cảm tình tốt đối với Lâm Khiếu đừng lại tăng thêm vài phần. Lâm Đạo Hữu có bản lĩnh như vậy làm cho tiểu nữ được mở rộng tầm mắt. Thật sự là bội phục đến cực điểm. Nếu lúc trước tiểu nữ có gì mạo phạm cũng mong Lâm Đạo Hiểu thông cảm bỏ qua cho. Đến khi trở lại Nam Xuyên giới chúng ta chắc chắn sẽ đem lễ vật đến quý phái để tạ ơn ân cứu mạng lần này. Tuy rằng thương thế của thần lộ tiên tử có chút nghiêm trọng, Trong người lúc này cực kỳ khó chịu nhưng cũng vội vàng nói ra thành ý của mình Mong muốn có thể cho ấn tượng của vị lâm đạo Hữu này với mình không quá xấu Nếu thần tiên tử có thể đến chơi Lâm mổ tự nhiên là vô cùng hoan nghênh Còn lễ vật thật sự là không cần thiết a Đi gì Đương nhiên có thì vẫn hay hơn Hắc hắc Sắc mặt lâm khiếu đừng không thay đổi trả lời Lâm đạo Hữu Thần lộ tiên tử như còn muốn nói gì nữa, nhưng cơn đau trong ngực lại nổi lên, lời sắp nói ra cũng nghẹn trở lại. Thất tuyệt phu nhân biến sắc nói, thần đạo hữu, ngươi không sao chứ? Thần lộ tiên tử nhíu nhíu mày lắc đầu nói, không có việc gì cả, chỉ là chút dư độc phi hạt không thể bước ra khỏi cơ thể hoàn toàn, nên ngực có chút khó chịu. Thiếp thân muốn qua bên dòng suối nhỏ kia dùng chút nước trong... Phu nhân cùng Lâm Đạo hữu xin chờ một chút. Thất tuyệt phu nhân và Lâm Khiếu Đường tự nhiên là sớm nhìn ra thần lộ tiên tử bị trúng độc còn chưa bước ra hoàn toàn, đều gật đầu không có ý kiến. Thần lộ tiên tử rời đi một lúc, thất tuyệt phu nhân lại nói. Lâm Đạo hữu, có người nói ngươi chỉ là nửa đường gia nhập vào Thiên Hà Tông, không biết trước kia là xuất sư trong môn phái nào. Thấy bản lĩnh Lâm Khiếu Đường phi phàm. Thất tuyệt phu nhân tự nhiên bắt đầu có ý kết giao, thêm nữa nàng sinh ra rồi lớn lên cũng đã có tính hiếu kỳ, chuyện tình vùng đất phía nam nàng không dám nói là không gì không biết nhưng có 10 chuyện thì khẳng định cũng phải đến 8-9 phần là biết đến. Thế nhưng đứng trước vị lâm đạo Hữu bản lĩnh cao cường này nàng cảm thấy rất xa lạ, hoàn toàn không có nửa điểm manh mối. Ha ha, lâm mũ nguyên bản chỉ là một tán tu Không nên nhắc tới, đâu có cái gì là xuất sư môn phái đi ra. Lâm khiếu đừng cười ha hả trả lời một cách mơ hồ. Thấy Lâm khiếu đừng không muốn nói nhiều lời, thất tuyệt phu nhân cũng thức thời không có hỏi lại. Dù sao thực lực vị thanh niên trước mắt này vượt xa so với mình, tu luyện giới lấy thực lực vi tôn. Nếu là nàng thật sự có thể áp chế được Lâm khiếu đường thì lúc này đây thất tuyệt phu nhân tuyệt đối sẽ áp dụng việc vừa hỏi vừa uy hiếp. Nếu ngươi không nói vậy thì chịu đẹp mặt đi rồi sẽ biết được thế nào là tôn trọng Nghe nói lâm đạo hữu tại tù ma cốc đại triển thần uy Không chỉ có đẩy lùi cường địch Lại cùng hai con dao long sắp phi thăng đại chiến mấy ngày Mãi cho đến khi khe kết trận suy nhược cũng không đi ra Nhưng tới cuối cùng vẫn thành công thoát khỏi ma cốc đó Chắc hẳn lâm đạo hữu đã gặp một chút kỳ ngộ nào đó phải không Thất tuyệt phu nhân vẫn chưa hoàn toàn bỏ ý định Tiếp tục quanh co hỏi thăm Ai? Nói thật ra thật xấu hổ Lâm mổ tại tù ma cốc giống như một con ruồi không đầu vậy Lâm khiếu đường đang nói đến phân nửa liền Bị một tiếng hét sắc nhọn kinh khủng vang lên cắt đứt Tiếng kêu sợ hãi tuyệt vọng này tự nhiên là thanh âm Mà thần lộ tiên tử vừa mới đi tới dòng suối nhỏ phía trước mà phát ra Thất tuyệt phu nhân và Lâm khiếu đường cùng nhìn lẫn nhau Sắc mặt cả kinh cho rằng đã có chuyện gì xảy ra Liền cùng nhau bay đến, bên bờ dòng suối nhỏ, thần lộ tiên tử đang thất hồn lạc phách ngã ngồi trên một khối đá trơn bóng do bị dòng nước mài mòn lâu năm. Hơn phân nửa áo bào trên người đã bị thấm ướt, đôi cánh tay bạch trèo đang hoảng hồn che lấy khuôn mặt, thân thể kịch liệt run rẩy như đang gặp phải một chuyện cực kỳ đáng sợ nào đó. Thất tuyệt phu nhân và lâm khiếu đường cảnh giác nhìn mọi nơi xung quanh. Nguyên thức tản ra điều tra nhưng hồi lâu cũng không có phát hiện điều gì khả nghi trong vòng phương viên chăm giảm quanh đây ngay cả một đầu yêu thú cũng không có. Thần đạo hữu có chuyện gì mà kinh hoàng như vậy? Thất tuyệt phu nhân nghi hoặc hỏi. Thần lộ tiên tử chỉ khóc sướt mướt không trả lời, tâm tình như đang trong trạng thái mất hồn, khóe mắt lâm khiếu đường hơi giật, Tử hồ minh bạch được điều gì đó. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com Chương 405, tâm ma của nữ tu tâm tình thần lộ tiên tử đang cực kỳ bất ổn, dù có hỏi nàng cũng chỉ nghe được mơ mơ hồ hồ, thấy vậy thất tuyệt phu nhân cũng chẳng truy vấn thêm, liếc mắt sang bên lâm khiếu đường, vẻ mặt cả hai người không khỏi có một tia bất đắc dĩ. Phu nhân, cứ để thần tiên tử ngồi khóc một mình như vậy sao? Lâm khiếu đường âm thầm truyền âm nói, ai, được rồi, thất tuyệt phu nhân khẽ lắc đầu. Truyền âm nói, hai người đang muốn tìm một địa phương có thể đà tọa nhập định, cũng tiện để thần lộ tiên tử có thể bình tĩnh lại một chút, nhưng chưa đi được hai bước, đột nhiên phía sau chợt lóe lên quang mang, lâm khiếu đừng mạnh mẽ xoay người lại, cách không bắt tới, một kim thủ đã vững vàng nắm chặt cổ tay của thần lộ tiên tử, lúc này nàng đang vận nguyên lực lên bàn tay nhắm hướng thiên linh cái chính mình đánh tới. Khoảng cách chỉ còn lại ba thốn, nếu một trường này mà tới đích thì không chỉ có đầu óc vỡ toang mà ngay cả chân linh trong cơ thể cũng bị nổ tan mà biến mất. Thần lộ tiên tử đang nghĩ quẩn trong lòng nên muốn tự sát. Thất tuyệt phu nhân đã nhiều ngày cùng vị thần lộ tiên tử này ở chung, trong lòng cũng có vài phần hào cảm, nên vội vàng an ủi nói. Thần đạo hữu, ngươi sao phải khổ như vậy chứ? Vẻ mặt thần lộ tiên tử tuyệt vọng, bi phẫn nói. Dung mạo của thiếp thân hôm nay đã trở nên như thế này... Đến quỷ cũng không thèm nhìn... Sau này sao còn dám gặp mặt ai nữa... Chi bằng kết liễu đi cho sảng khoái... Nhanh chóng tiến vào luân hồi được đầu thai... Lâm khiếu đừng xuất thủ cứu giúp nhị nữ cũng là có tư tâm... Nếu vị thần lộ tiên tử này mà chết thì việc chuẩn bị đánh quỷ võ điện chẳng phải là kết thúc ở đây ư... Lâm khiếu đừng tự nhiên là không muốn kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ... Bằng không sự việc có thế nào đi nữa thì hắn cũng chẳng muốn đa sự Thần đạo Hữu những thứ có thể biến đổi dung mạo như đan dược hay công pháp cũng không phải là khó cầu Chỉ cần tốn chút công phu, nhất định có thể khôi phục lại như ban đầu Thất tuyệt phu nhân cũng là một nữ tu nên cũng có thể lý giải phần nào tâm tình thần lộ tiên từ lúc này Trong suy nghĩ của nữ tu so với nam tu lại càng chú ý chăm sóc cho dung nhan của mình, ai bảo các nàng là nữ nhân đây. Bất quá cũng còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa, bởi vì thể chất nữ tu có hạn, thành tựu cũng không được cao như nam nhân, cho dù là ngút trời kỳ tài muốn cầu tiến xa hơn cũng phải cùng song tu với nam tu kỳ tài mà tu luyện. Nguyên nhân như vậy nên nữ tu nhất định cần phải dựa vào sự phụ trợ của nam tu thì mới có thể tiến xa trong con đường tu luyện. Thế nên nếu muốn được nam nhân có tu vi cao nhìn chúng thì ngoài tu vi bản thân và tài năng thì tư sắc tự nhiên chiếm một phần quan trọng. trừ nguyên nhân đó ra, dựa vào tư sắc rất nhiều thời điểm còn có thể bảo mệnh, có tư sắc xinh đẹp bất luận là mặc dù không ai thừa nhận, nhưng tại nhiều thời điểm lại chiếm được tiện nghi rất lớn. Trong nhiều hoàn cảnh tương đồng nữ tử có hình dạng xấu xí thường có phần xui xẻo hơn người đồng giới có chút nhan sắc. Trên thực tế, tại toàn bộ kỳ đông đại lục, Phạm là nữ tử có tu vi cao thâm không ai là không có chút tư sắc cả, là mỹ nữ trong mỹ nữ A. Cho dù nếu có trường hợp đặc thù thì bất quá cũng là người có bối cảnh lớn, nhưng bởi tu vi đã đạt đến một giai đoạn nhất định, cũng không thể nói như vậy nữa Chỉ ít là đến địa vương giai, nữ tử mà có tướng mạo không tốt thì quá trình tiến giai so với tưởng tượng còn gian nan hơn nhiều lắm. Tại đây, trong cái thế giới lấy thực lực vi tôn, cũng không có cái chuyện người đối với người tốt bụng, càng không có người đề sướng nhìn mặt mà bắt hình rong, coi trọng cái đẹp bên trong ư, thật chỉ như món khai vị cho một trò đùa mà thôi. Hầu như mọi nữ tu coi việc giữ dung mạo của mình luôn xinh đẹp là rất trọng yếu, khi đã trở thành cần phải có, nếu dung mạo bị hủy thì nữ tu đó xem như đoạn tuyệt tiền đồ tu luyện, đúng là ngập đầu tai ương. Đối với thần lộ tiên tử đã sớm coi bản thân mình là một tuyệt sắc nữ tu, tự nhiên đem dung mạo của mình còn trọng yếu hơn cả tính mạng. Trong cả mấy trăm năm dài tu luyện, dung mạo xinh đẹp sẽ mang đến cho nàng bao nhiêu là chỗ tốt. Hơn nữa tuyệt đại tư sắc cũng có thể coi là một loại mỹ công bẩm sinh, nếu lại tu luyện thêm một ít mỹ thuật, đối diện với một vài tu luyện giả có tu vi thấp hơn mình chính là một chiêu sát thủ vô hình. Bất quá cũng phải nói lại, thần lộ tiên tử đã đạt đến trình độ này, tu vi trong tầng lớp nữ lưu coi như tương đối khá. Thọ nguyên cũng có đến 6700 năm, tại hạ giới Dung mạo bị hủy đương nhiên là thương tiếc nhưng cũng chưa đến mức phải mất đi tính mạng, thế nhưng lúc này đây là do tâm ma quấy phá, đâu còn có thể bảo trì được bình tĩnh đây. Vô luận đan dược hay công pháp cũng chỉ là huyễn hóa chi thuật mà thôi, có lợi hại tới đâu rõ ràng cũng là thủ thuật che mắt, chỉ có thể giấu giếm được người có tu vi nông cạn mà thôi, tu luyện giả chỉ cần hơi có chút năng lực liếc mắt có thể nhìn ra ngay. Thiếp thân cũng không muốn mang dung mạo giả tạo gặp người khác. Phu nhân, lâm đạo Hữu các ngươi cứ để thiếp thân đi thôi. Với dáng dấp thế này thiếp thân thật không thể chịu đựng nổi. Thả tình nguyện kết liễu cho xong, các ngươi không cần khuyên nhủ gì nữa. Hai mắt thần lộ hai mắt thất thần, sinh khí như đã cạn. Lâm khiếu đừng lúc chạy tới giải cứu nhị nữ liền thấy dung mạo của thần lộ tiên tử đã bị hủy. Lúc đó ngược lại cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều lắm, bất quá chỉ là vết thương ngoài da, có thể đối với người khác là vô kế khả thi, nhưng đối với hắn mà nói lại chỉ là một việc nhỏ, chỉ cần ăn vào linh nhục thì da thịt liền khôi phục, căng mịn như lúc ban đầu. Ai ngờ thần lộ tiên từ sau khi dùng linh nhục trên mặt, chỗ bị hủy chỉ có hơi chút biến hóa, không hề khôi phục lại. phảng phất khuôn mặt kia vốn ban đầu đã là như vậy rồi. Cứ như vậy lâm khiếu đừng kỳ quái nửa ngày trời, nhưng cũng chẳng nói cái gì không tốt. Coi như đem chuyện này tạm thời đặt ở một bên chưa quan tâm đến. Lúc này tâm tình thần lộ tiên tử kích động, thân thể đang run rẩy mãnh liệt. Khí nguyên trên người càng hỗn loạn giống như bị thương nặng vậy. Lâm khiếu đừng liền đem nguyên thức cường đại của mình phát ra hoàn toàn. Giò xét lại một lần toàn thân thần lộ tiên tử, cuối cùng cũng minh bạch nguyên nhân tại sao sau khi uống linh nhục mà da mặt của thần lộ tiên tử lại không thể trị liệu và khôi phục lại. Trước kia lâm khiếu đừng vẫn cho rằng linh nhục hẳn là cấp nghịch thiên trong các loại linh dược chỉ thương. Sau khi phục dụng có thể trị hết tất cả thương thế da thịt, chỉ cần mấy chỗ yếu hại không bị tổn thương. thì cho dù có đem cho người sắp chết phục dụng cũng có khả năng nháy mắt khôi phục lại như ban đầu. Nhưng cái này cũng chỉ giới hạn do ngoại kích bị thương và một phần pháp lực bị thương. Nếu là một loại hòa diễm đặc thù như vạn bỉ nguyên hòa, hoặc là một vài loại kỳ độc, muốn chữa khỏi thì linh nhục cũng chưa đạt tới được năng lực đó. Khuôn mặt thần lộ tiên tử trực tiếp bị độc ma kim phi hạt hủy hoại, Nọc độc và độc nguyên xâm nhập vào phần ngoài da mặt nên đã sớm bị độc thiêu thành dị biến. Trong trường hợp này dù có dùng loại đan dược thần kỳ nào đi nữa cũng là không thể chữa trị. Thần lộ tiên tử, ngươi hà tất phải làm như vậy, non xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Khổ tu mấy trăm năm thật vất vả mới có tu vi như ngày hôm nay, thọ nguyên đã kéo dài, vất bỏ tất cả đơn giản như vậy, không cảm thấy đáng tiếc hay sao? Lâm khiếu đừng tự nhiên không muốn bản thân đã mất nhiều khí lực đến vậy cứu nhị nữ mà thần lộ tiên tử lại lại ngã xuống. Không chỉ lãng phí một phen khổ tâm của chính mình, lại càng làm cho mục đích đánh lén cuối cùng gặp trở ngại. Chính vì vậy hắn vốn thờ ơ luôn coi mọi sự không liên can tới mình, nay thái độ đại biến như quay 180 độ, tận tình khuyên giải an ủi người ta. Không có gì là đáng tiếc cả. Tu vi thiếp thân đình trệ tại linh hồn giai hậu kỳ đã hơn 200 năm, hơn nữa trong vòng hơn 100 năm nữa mà không có tiến giai thì cũng phải chịu cảnh linh tán người vong. Thiếp thân chỉ có một đường song tu là có thể, chỉ có cùng một nam tu có tu vi cao thâm cùng rất nhiều tài nguyên mới mong có thể đột phá. Hôm nay dung mạo phá hủy coi như đã tuyệt vọng, cuộc đời tu luyện sau này tiến giai đã chết. So với với sống tạm bỡ qua ngày rồi cũng chỉ chờ chết mà thôi Đã thế không bằng thống khoái Nhanh chóng luân hồi Sớm ngày đầu thai làm lại cuộc đời Tâm ý thần lộ tiên từ tử hồ đã quyết Xem như dung mạo của nàng bị hủy cũng chẳng khác nào tinh thần đã chết Thất tuyệt phu nhân vốn là người có tính cách táo bạo Lúc trước chỉ bất quá là bị bản lĩnh cường đại kinh người của Lâm Khiếu đừng làm cho kinh sợ lại vừa mới ngộ nạn được cứu mới có thể làm cho tính nết ngày thường có chút hạ xuống, thấy vị thần đạo hữu trái phải khuyên nhủ không nghe liền hừ lạnh nói: "Hừ, thần đạo hữu, theo bản phu nhân biết, người tự sát là người không thể tiến vào luân hồi, mà sẽ dần dần triệt để chôn vùi, nguyên thức tiêu tán mà thành luyện thi, Lâm đạo hữu, nàng muốn chết thì để nàng chết đi, quản nàng làm chi." Thần lộ tiên tử nghe nói như vậy, Thất thần cũng không biến mất, càng không động dung, ngược lại yên tĩnh nói. Thiếp thân có bí pháp có thể chạy trốn khỏi trời phạt. Đa tả phu nhân đề điểm, chúng ta cũng chỉ là một tổ hợp nhất thời mà thôi. Các vị không cần lo cho thiếp nữa. a, khuôn mặt thất tuyệt phu nhân hơi đổi, trong lòng cũng bán tín bán nghi. Có hay không có bí pháp thần kỳ như vậy, lại còn có thể trốn khỏi việc trời phạt a. Thần sắc xoẹt qua một tia tham lam dị dạng nhìn vào thần lộ tiên tử. Nghe nhị nữ đối thoại sắc mặt lâm khiếu đừng luôn thay đổi. Trong lòng cũng thầm tính toán xem làm thế nào để vị thần lộ tiên tử này tạm thời buông tha cho ý niệm tự sát. Nghe tới bí pháp chạy trốn trời phạt nhất thời cũng hơi sừng sốt một chút. Bất quá rất nhanh khôi phục như thường. Thấy vị thần lộ tiên tử có tâm hướng cái chết kiên định như vậy. Môi lâm khiếu đừng như hơi khẽ động. Có chút không tình nguyện nói, nếu có phương pháp để thần tiên tử khôi phục lại dung mạo ban đầu, thần tiên tử liệu còn có tâm ý muốn chết hay không? Lời này vừa nói xong, cả nhị nữ đều chăm chú nhìn lại lâm khiếu đường, vẻ mặt thất tuyệt phu nhân như không tin. Thần lộ tiên tử thì như nắm một cọng rơm cứu mạng, bất quá trong ánh mắt nhị nữ vẫn có quá phân nửa là hoài nghi. Phương pháp nào? Trên đời thật có kỳ phương như vậy ư? Thất tuyệt phu nhân so với thần lộ tiên tử còn háo hức hơn, lấy từ kinh nghiệm đã trải qua. Thần lộ tiên tử bị ma trùng chi độc tập kích cho dù có thể trừ độc tính sạch sẽ nhưng dung mạo vẫn không có khả năng phục hồi như cũ. Đã bị độc trùng ăn mòn bộ phận lớn đến như vậy, muốn xóa đi khôi phục lại như ban đầu là không có khả năng. Cho dù dùng bất kỳ đan dược nào, giống như như người đã chết có ăn đan dược linh kỳ thế nào đi nữa cũng không thể sống dậy được. Đây chính là đạo lý, Lâm khiếu đừng không có vội vã trả lời, mà nhàn nhạt, nhạt nhìn thần lộ tiên tử, nàng do dự một chút rồi nói, Lâm đạo Hữu nói thật, ý nói như vậy là sao? Lâm khiếu đừng kỳ thực cũng không phải 10 phần muốn xuất thủ cứu vị tiên tử mà trước đó đã có tính toán gây khó dễ bất lợi với mình, thế nhưng vừa nghĩ đến thái âm thiên quân nói về mờ quỷ trận, mặt không biểu tình nói, ý tứ nói đúng là vậy. Thật ra lâm mộ có biện pháp để thần tiên tử có thể khôi phục lại diện mạo vốn có của mình. Có thật không? Thần lộ tiên tử gần như vô thức mà thốt lên. Tâm ý muốn chết vốn là nhất thời xúc động. Tâm ma tự nhiên biến mất không ít. Trở lại một cường tâm như trước đi ờ, Tự nhiên trong lòng cũng dần dần khai sáng. Có được không? Bất quá. Lâm khiếu đừng đáp lại nhưng bỗng nhiên dừng lại. Bất quá cái gì? Thần lộ tiên tử khẩn trương hỏi, thất tuyệt phu nhân cũng bị làm cho thở dốc mà nấc lên, một đôi mắt liên tục xuất ra bao nhiêu tâm ý, vẫn phong vận như cũ nhìn chằm chằm vào lâm khiếu đừng không trước. Bất quá tại hà cũng không thể vô duyên vô cớ xuất thủ, dù sao thủ pháp của tại hà cũng muốn tiêu hao không ít tâm lực, ánh mắt lâm khiếu đừng khẽ động nói, thần lộ tiên tử vừa nghe nói đến thế. Bán tín bán nghi trong lòng lại thêm vài phần tin tưởng Lập tức nói Thiếp thân đã hiểu rồi Chỉ cần lâm đạo hữu có khả năng để thiếp thân khôi phục diện mạo như ban đầu Thiếp thân cho dù táng ra bại sản cũng sẽ không chối từ Lâm khiếu đừng gật đầu nói Thần tiên tử nói những lời này Lâm mổ tự nhiên sẽ toàn lực tiến hành Bất quá thủ pháp cũng không phải là thời gian ngắn có thể thi triển ra Tốt nhất hãy đợi khi trở về Nam Xuyên giới đi, đến lúc đó thần tiên tử có thể đến Thiên Hà Tông, chỉ cần không có việc gì quan trọng, sau khi tử chiến chấm dứt lâm mộ hẳn là ở lại trong môn phái, không biết thần tiên tử có khả năng chờ đợi đến lúc đó hay không? Chỉ cần có thể khôi phục lại diện mạo ban đầu, thiếp thân tự nhiên có thể chờ được, thần lộ tiên tử chậm rãi từ tảng đá lớn đứng lên. Lúc này lâm khiếu đường mới thu lại kim thủ đang nắm giữ cổ tay thần lộ tiên tử. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 406 Nghi ngờ nhìn tâm tình thần lộ tiên tử đã dần ổn định trở lại. Lâm khiếu đường tự nhiên yên lòng. Đã có điều kiện như vậy, tin rằng thần lộ không còn ý định tự vẫn trong lòng. Phu nhân, tiên tử, nơi này cách hoa hợp sơn cũng chỉ có hơn trăm dặm Nếu phi hành thì rất nhanh là có thể đến, hiện tại tới thời gian ước định còn có mấy ngày, chúng ta hãy tận dụng tốt thời gian khôi phục pháp lực, để đến khi đánh lén quỷ võ điện cũng có đủ năng lực tự bảo vệ mình.